Nou, ik ben hier niet Ik niet Dòng người vội vàng chạy đi Mưa nặng hàn để che hàng mi ơn Đắm những buồn bề để rồi khi Chân môi bước cứ bước Ánh mắt vô tràn đầy suy nghĩ Hỏi cơ sao em đi xa anh mãi Để lại cơn đau kéo dài Có lẽ là nỗi buồn này Gió cuốn we những giòn sông Còn bao ư tư duyên ngang Sao vô duyên em bó đi không Môn câu tam tôi vậy. Trong cuộc đời có kẻ đến rồi người đi Kẻ chỉ dạo chơi hay ở lại làm chi kỷ Kẻ dùng lời mỉm miêu thì con tim ta lại yêu Người dân cả tấm lòng son ta chỉ vờ như không hiểu Em đến bên tôi vì yêu, em đến không cần gì nhiều Đời nói em như gió phi quay mặt ngồi đi Không một câu chili khi mang đêm đã buông xuống Còn lại đây ngang nỗi buông Có em đi lại chẳng men theo đi bên tôi ngồi ôm chơi vơi Một nơi mà tôi chẳng hề mong muốn Nàng giờ là một nhanh hoa buồn phần mình chỉ toàn phiền lo chỉ biết lặng nhìn nàng bên người ta tôi vẫn ở nơi này cùng ngàn lời ca Đau như cắn vấn cắn nước mắt sau ngược vào tim như chết lãng trên cơ sao nhân gian bao cây đắng đòa đầy thân tôi đến vậy tôi như con thiếu Nhận hết như tên là mà chẳng ta ly like, like, like like si. như, thiếu như con trước thương em tên tôi còn em do cuốn những giòn xong còn bao ưu duyên sao vô duyên em bỏ đi không câu tôi vậy. gặp gỡ đôi khi là một duyên chuyện đi qua đời nhau người ta gọi là định mệnh nhưng xác tim mình chẳng còn nghe và mình lẩn thao thức đơn đau chực chờ tắt những ngọn nến đôi khi ngồi không nhớ hình bóng em ngày nào bao nhiêu lần con biết thêm màu không tin báo chương bắn ta giờ đây là sự thật để từ nay về sau sẽ còn muốn yêu người nào